Mới xuất chiêu đầu mà Lam Lập Hằng đã dẫn kỳnh lực vào kiếm pháp trực tiếp ngân thế kiếm hung hãng của đối phương. Điều này phải nói là Lam Lập Hằng thật to gan không biết lượng sức mình. Thành bảo kiếm trong tài của Trác Trấn Đông là một loại bảo kiếm đặc dị, thân kiếm to dày, hiển nhiên trọng lượng kiếm rất nặng. Chỉ ít nhất cũng phải gấp bội so với thanh tinh cương trường kiếm dài mỏng của trong tài Lam Lập Hằng. Chỉ một điểm này thôi cũng đủ thấy lợi thế thuộc về phần ai rồi. Điều này không cần phải lý giải thêm, vô ích. Phần thắng thế thuộc về thanh có trọng lượng nặng gấp đôi. Trừ phi một điều là công lực của Lam Lập Hằng cao thầm hơn gấp đôi so với các cánh động, thì tình hình có thể là ngược lại mà thôi. Và chỉ có như vậy, Lam Lập Hằng mới có thể phát triều ngành tiếp mà không mãi mai do dữ nhưng sự thật có đúng là lam lập hàng công lực cao thâm vượt hẳn các chiến đồng hay không hay là lam lập hàng không hiểu được cái lý lẽ trong chuyện sử dụng kiếm nặng nhẹ khác nhau không cả hai đều không có khả năng đây chỉ là vì lam lập hàng trong lúc quyết tâm tất thắng chưa không thể bại mà thôi cuộc chiến này so với lão ta rất vô cùng quan trọng Tuy lời cá cuộc không xuất tự tâm nguyện của lão ta mà Thủy tuấn Hào đã lệnh cho lão ta phải chấp nhận. Nhưng lão ta biết rõ tâm lý của vị Chúa Thượng Trẻ Tuổi, anh hùng siêu nhân này, Là muốn lão thắng trong trận tỷ đấu này để lập lại quy danh của Hoàng Lam nhị tính gia thần trong võ lộc Chính vì vậy lão ta thừa biết kết quả của trận đấu này hãy trọng đến sự tiến thoái của hai vị gia thần, bọn lão như thế nào. Hoặc là uy danh của Hoàng Lam Nghị Gia Thần, Phải chịu ma danh ẩn tích nhiều năm, Sẽ được khôi phục trở lại trên chốn giang hồ, Hoặc là sẽ không bao giờ tồn tại nữa, Dĩ nhiên là như vậy. Bởi thế trong cuộc chiến 50 chiêu này, Tất phải trí mạng cầu thắng, Chỉ cần một sơ hở nhỏ thôi, Thì bại trận đối với lão, Cũng sẽ mất đi tính mạng, Chết cũng không thể đền tội cho hai nhà, làm hoàn được. Đến đây tất cả hiểu nguyên nhân tại sao lão ta lại xuất một chiêu mạo hiểu như vậy. Tuy nhiên với các tướng đông bây giờ thấy việc không khỏi kính trọng trong lòng. Đồng thời lão cũng đã hiểu đối phương quyết tử trong cuộc đấu này. Chỉ nghe kèn một tiếng. Tiếng thép chạm vào nhau. Ánh lửa té ra sáng ngời. Xé tan màn đêm yên tĩnh. Song Phương cả hai đều cảm thấy ổ khẩu tai của mình đều tê nóng lên Hai bóng người trao nhẹ rồi thoái lui về sau một bước lớn Tình thấy rõ ràng là kẻ tám lạng người nửa cần Chưa phần cao thấp Tuy nhiên nếu phân tích kỹ Lam Lập Hằng lấy khinh kính trọng Mà không hề để dưới tay của đối thủ Thấy công lực quả hầu của Lam Lập Hằng Có cao thông hơn các tấn đông một bực chứ chẳng nghi ngờ gì. Chính điều này đã khiến cho trong lòng của Lam lập Hằng cảm thấy nhẹ hẳn ra. Tâm lý nặng nề ban đầu cũng dơi đi rất nhiều. Quyết tâm tất thắng. Tất được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Bây giờ thân hình vừa ổn lập trở lại thì Lam lập Hằng liền dung kiếm chủ động phản công trước. Ngay trong lúc lão ta dẫn công lực vào thân kiếm phát chiều khiến lưỡi kiếm xé gió rít lên nghèo dìu dìu trực tiếp nhắm tấn công vào các trấn đông, các trấn đông là tài lão luyện giang hồ, hiển nhiên trong lòng thừa hiểu rõ, ẩn tình trong chiêu kiếm vừa rồi. Bởi vậy lúc ấy không còn coi thường đối phương, thoáng thấy mũi kiếm của Lam lập hàng phóng đến nhanh mạnh, liền né người tránh chiêu kiếm của đối phương, đồng thời qua kiếm lên một vòng phát ra một chiêu thiên ngoại phi bản, phản công gắt. Nhất thời bọn họ cả hai đều biết rõ đối phương không những khi xuất chiêu, chỉ có giận công chú giàu thân kiếm mà mỗi chiêu xuất ra, đều là tự chiêu sở học của mình, nhằm tranh lấy tiền cờ trước. Bởi vậy chiêu thức thi triển nhanh, mạnh, biến ảo khôn lượng. Trong nhái mắt đã ngoài mười chiêu, mà mọi người bên ngoài còn nhìn thấy rõ ai là ai cả. Chiêu thức như thế nào? Trước mắt chỉ còn thấy hai bóng người quần lấy nhau, kiếm ảnh loan loáng, kiếm pháp lạnh lẽo bao trùm lấy bọn họ mà thôi. Đám quần hồn đứng bên ngoài quan sát trận đấu, mà lúc này cũng phải qua mắt lên trong lòng kinh ngạc. Đúng là một trận lòng tranh hổ đấu hiếm thấy, hiếm thấy vậy. ngài đến lãnh hồn kiếm khách, dơi bảy mươi hai tuyệt chiều kiếm pháp. Xưng danh võ lâm quy chấn dụng triết đồng Vậy mà lúc này nhìn thấy bọn họ Quyết đấu với nhau chiều thức tuyệt lưng Biến ảo kỳ dị Đến lão ta cũng không thể nhận ra nổi Kỹ thuật xuất chiều của bọn họ Bất giác trong lòng lão ta Kinh ngạc vô cùng Đồng thời lão ta cũng đã hiểu ra Với kiếm thuật Tạo chỉ của mình thật còn Kém xa hai người này chứ chẳng nên Ánh thép rọt ngợi Trang lẫn tiếng thép chạm nhau tué lửa, cả một khoảng không gian phút chót sáng rực lên. Không bao lâu thì trận đấu kiếm giữa các Trấn Đông và Lam Lập Hằng đã qua ba mươi chiêu. Lúc này, thế kiếm của Lam Lập Hằng đã phát huy lên đến tuyệt đỉnh sở học Kiếm chiêu phát ra liên tu bất tận, kiếm ảnh như trường gian dậy sóng, kéo dài không dứt. Không còn phân hai đâu là chiêu cuối cùng và chiêu, chỉ còn thấy một chuỗi ánh sáng. Lúc ẩn lúc hiện bao trùm đối phương, trước mắt đã nhìn thấy rõ các trấn đồng bị bước lùi liên tục, mấy lần rơi vào thấy hạ phong rõ ràng. Tuy vậy Lan Lập Hàng đã có phần chiếm thấy thượng phong, nhưng muốn chế trụ được các trấn đồng cũng không phải là chuyện đơn giản, không ngoài trăm chiêu e rằng điều đó khó có thể xảy ra. Vậy mà Lan Lập Hàng đã nói ra một lời chết người, một trong... Năm mươi chiều, phải tất thắng trát trấn đầu Nếu không thắng nổi trong năm mươi chiều, tất coi như bại vậy. Và hậu quả sẽ như thế nào? Điều này hiển nhiên trong lòng lão ta biết rất rõ. Hai tiếng khen khen, dù dù. Mười chiêu tiếp qua đi cũng rất nhanh. Lòng quyết tử chiến thắng của Lam Lập Hằng, Càng lúc càng bị thuốc bắt kịch liệt. Trong từng chiêu kiếm xuất ra, Ngược lại với các đấng đồng, lão ta nhận thấy đối phương càng lúc càng hung mạnh, quyết trí mạng chiến đấu, khiến cho lão ta chấn động trong lòng, phải thoái lui liên tục. Lấy thế thủ làm chính, đương nhiên lão ta cũng thấy rõ tình hình cuộc chiến. Chỉ cần lão ta bảo toàn kéo dài trận đấu trong chốc lát nữa, qua khỏi 50 chiều, là coi như đã tha, lão ta đã thắng cuộc. Trong trận đấu này rõ ràng tâm lý của sòng Phương hoàn toàn trái ngược lẫn nhau. Bởi vậy trận đấu càng quyết liệt càng thấy ngoạn mục thú vị. Từ một tâm phản ánh ra, thần sắc khiến khuôn mặt cả hai thay đổi sắc thái liên tục suốt trận đấu. Đột nhiên Thủy Tuấn Hạo lớn tiếng nói to lần. 45 chiều Lời chàng nói ra không chỉ riêng vì Lam Lập Hằng trong lòng khởi lên sự lo lắng kinh sợ, mà ngay cả bọn quần hùng đứng quanh cũng cả kinh. Tháng phục vì tốc độ trận đấu nhanh như vậy, bọn họ ra tay thần tốc, có lúc cả người còn phân biệt không rõ nữa là kiếm thuật chiêu thức. Vậy mà Thủy Tuấn Hào giống dạc tuyên bố 45 chiều, hiển nhiên là chàng đã nhìn thấy rõ từng chiêu thức trong trận đấu này rồi. Đủ thay nhãn lực của chàng như thế nào? Điều này há không khiến cho bọn quần Hùng khiếp sợ thán phục hay sao? Lâm Lập Hằng lúc này đã bị tâm lý đè nặng, lão thoáng nghĩ. Thế là hết, chỉ còn lại năm chiêu làm sao đây? Trong năm chiêu cuối có thể đã bại được các nước đông không? Trừ phi một tình huống bất ngờ xảy đến, còn như không thì vô phương rồi sau năm chiêu nữa không thắng thì sao không cần phải nói lão ta chỉ còn một con đường là tự tuyệt mà quyết không còn có con đường thứ hai chỉ còn cách ấy thì lời đấu cuộc mới có thể theo lão ta về chính suối mà trác tấn đông có muốn lão ta thực hiện cũng không được những ý nghĩ thấy thoáng qua trong đầu của lam lập hàn bỗng một tiếng chớp trong đêm trường chết Đằng nào thì cũng là cái chết Làm lập hàng nghĩ tới đó Biến một thế kiếm cả người thi triển khinh công tuyệt lưng mười thành công lực Tụ trung vào thân kiếm phóng đến tấn công các chấn động Nhưng chính lúc ấy bên tai lão thoáng nghe một giọng nói truyền âm rất nhỏ Nhưng đầy nội công thăm hậu Đủ cho lão ta nghe rõ ràng Chân trái xà ngang Mũi kiếm hơi chết xuống Điểm vào tả kiếm quyệt, Nhanh lên Học nghe tuyến truyền âm nhạc mật đầy nguy và điêu luyện này, thì lão ta liền giọt người lên trong một chiều thiên long bách chấn. Nhưng lúc bấy giờ theo lời nói, lão ta nhìn đúng lúc đối phương quả đã hở bên dài trái. Thế là bất giác lão biến chiêu xuất thủ đúng y theo lời mà người đã dùng truyền âm nhạc mật nói bên tay. Chính điều này đã khiến cho Trác Trấn Đông là kẻ trong cuộc bị bất ngờ nhất. Lão tà qua 45 chiều đầu, đã phần nào nắm vững yếu quyết đấu pháp của đối phương, nên lúc ấy vừa dung kiếm lên định quá giải thế kiếm của đối phương. Đột nhiên, thấy mũi kiếm của đối phương như một con mãng xạ, lướt nhẹ lên, mất một tấc lại điểm xuống dai mình lúc ấy đang để hở. Trác Trấn Đông chấn động trong lòng, Không kịp suy nghĩ, liền thối lui về phía sau một bước, phản hồi thanh kiếm một chiều hồi phong bất diệt, phạt ngang vào cổ tay nắm kiếm của Lâm Lập Hằng. Lâm Lập Hằng bên tay lại nghe, trùng người trầm kiếm công vào hung bộ. Lâm Lập Hằng y lợi, múa kiếm trùng người công tiếp. Các trấn đông cả kênh giỏi rút kiếm nhòi người về sau ba bước tránh chiều kiếm của đối phương Lâm Lập Hằng lại nghe tiếp. Kiếm theo hình địch, mũi kiếm rung nhẹ, công giàu hung phúc hộ. Làm lập hàng không dám chậm trễ nửa giây, nghe theo lời và công tiếp. Các cánh đông lúc ấy vừa thói lui ba bộ thân hình chưa kịp ổn định thì đã thấy mũi kiếm của đối phương rung nhẹ, điểm nhanh tới như điện, tỏa khắp cả dùng lòng ngực và bụng. Trong đầu lão kinh hoàng, không kịp phát chiều quá giải kiếm pháp của đối phương, dội vàng lách người né tránh Chỉ nghe soạt một tiếng khô khan. Các trấn đồng tuy lách người tránh được mũi kiếm cấm vào ngực. Nhưng cánh tay trái đã bị mũi kiếm chém xả một vết dài ba tất. Máu tươi tùng ra sối sản. Các trấn đồng thần sắc bỗng phúc chốc đại biến. Lâm Lập Hàng thâu kiếm nhảy thói về phía sau năm bộ ôm quyền nói. Đa tạ thừa tướng. Các trấn đồng cười lên hăng hắc nói. Các hạ kiếm thuật thật bất phàm, tuy nhiên, các mẫu này nhất định cẩn thận người mới được. Chiều cơ hội may mắn này cho, nên thắng không cao minh tí nào. Lâm Lập Hằng nhíu mày định nói gì, thì đã nghe tiếng của Thủy Tuấn Hạo dàn lên. Trong lòng ngươi chưa phục hay không? Các Trấn Đông hừ một tiếng đáp. Không sai, các mẫu chính trong lòng là chưa phục. Thủy Tấn Hạo liền nhiên phản khái nói, Cũng không thừa nhận là bại sao, Trên thực tế trác ngỗ này vẫn chưa bại, Thủy Tấn Hạo nhớ đôi mày kiếm lên nói, Trác Trấn Đông không thể ngờ tới con người của ngươi lại vô sỉ như vậy, Trác Trấn Đông cười dạo hoạt đá, Tùy ngươi suy nghĩ đằng nào thì trác ngỗ này cũng không thể nhận bại được, Vậy thì thế nào ngươi mới nhận bại đây? Các tấn đồng ho khang một tiếng nói rất đơn giản tái chiến một trận nữa. Thủy Tuấn Hạo ánh mắt quát lên nhìn chậm vào mặt lão ta lạnh giọng nói được. thoạt chàng nói tiếp trong trận đấu này thủy mổ sẽ tự thân tiếp người. Các trấn đồng cười phá lên hăng hách. Quan ninh quan ninh các mũi vô cùng quan ninh. Thủy Tuấn Hạo nhếch mép cười nhạt nói. Hiện tại người băng bó vết thương lại đi, rồi sẽ động thủ. Các trấn đồng nghe chàng nói vậy, lão nhìn vào vết thương trên tài, Thuật lấy một mảnh vải buộc chặt vết thương lại. Cuối cùng đưa ánh mắt đầy hung khí nhìn vào Thủy tuấn Hạo gằn giọng Người rút kiếm đi. Thủy tuấn Hạo cười cười nói, Lần trước chúng ta tỷ đấu bao nhiêu chiêu vậy? Các trấn đồng đã, không ngoài năm chiêu. Vẫn bất phân thắng bại. Không sai. Thủy tuấn Hạo lại hỏi. Hôm nay chúng ta nên giới hạn bao nhiêu chiều cho cuộc đấu. Các trấn đồng bỗng nhiên cười ma quỷ nói. Tùy ngươi thôi. Thủy tuấn Hạo cười cười nói. Năm chiều giới hạn như lần trước. Ngươi thấy thế nào? Năm chiều Các trấn đồng như không tin vào tai của mình. Mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tròn xe đôi mắt rồi hỏi. Thủy Tướng Hào gật đầu nói Ngươi cảm thấy bị bất ngờ có phải không? Đúng vậy, rất bất ngờ Mà cũng rất hoài nghi Ngươi không tin nội trong năm chiều Có thể phần thắng bại sao Các Tấn Đông cười lanh lãnh khinh thị Lão vô nghi ngờ Không biết có phải người đàn mắc chứng cuồng điên hay không vậy Thủy Tướng Hào dựng ngược đôi mài rậm đen quát lớn Các Trấn Đông người quên cầu cách biệt tam nhật hay sao? các tấn đồng ngửa mặt cười hăng hách nói nói như vậy là người đã nắm chắc phần thắng trong tài trong năm chiêu chứ gì? thủy tướng Hạo nói với người năm chiêu thiết nghĩ cũng đã là đánh giá cao rồi đó. các tấn đồng nghe đến đó giận tái mặt nhưng lão ta là một tai ma đầu gian dảo cố kềm chế sự quốc nhàn của mình cười rằng nói: "Được. Trong năm chiều nếu như người thắng nổi trác ngỗ thì trác mỗ này không còn gì để nói, chấp nhận thực hiện đúng lời giao ước như lúc ban đầu." Hiển nhiên trong lòng lão tà quyết không tình. Chỉ nội trong 3 tháng vừa qua kể từ khi lão tỷ đấu với thị Tửng Hạo bên đầm nước sau núi Hoàng Sơn Mà công lực kiếm thuật của đối phương có thể đột nhiên tăng dọt cao thầm đến nổi, chỉ trong năm chiêu là thắng nội lão. Điều đó đương nhiên lão ta chưa hề nghe qua, Thủy Tướng Hảo. Chặt một đoạn cánh tay của sói đảo cùng nhân công tôn sở, một mình đọc chiến tầng lĩnh tứ hôn và tứ tượng trận pháp. Thủy Tướng Hảo liền gật đầu cười nhạt nói. Thủy Mẫu nếu như không thắng nổi người, Cũng sẽ lệnh cho nhị tính gia thần Hoàng Lam, Quay trở lại ẩn thân ở Thanh Hải, Tuyệt đối không tái xuất giang hồ. Đồng thời từ nay về sau, Trên giang hồ bất luận ở đâu, Lúc nào chỉ cần có mặt của các trấn đông người, Thì thủy Mẫu sẽ lập tức thoái thần không nhúng tay vào. Các trấn đông hít vào một hơi, Ứng ngực lớn tiếng nói, Được, Trưởng phu nhất ngôn. Thủy tướng hạo nghiêm giọng. Với câu hai lời. Các tướng đồng nâng kiếm ngàn ngực nói. Thủy Tướng Hào rốt kiếm đi. Thiện Tướng Hào đưa mắt nhìn Lam Lập Hằng nói: "Làm Thừa tướng xin lui ra." Lâm Lập Hằng ứng thanh phục mệnh rồi tránh người ra ngoài đứng với bọn nhị tướng quân và Ngũ thị vệ. Thủy Tướng Hào đưa tay phải nắm lấy chuôi kiếm. Ngưng thần giây lát, đột nhiên tan một tiếng vang vang. Một đạo hồng quang kiếm khí Dò xích long thần kiếm Các trấn đồng đột nhiên cười hăng hát nói Người thật không hổ với danh dừng ngọc Diện thư xình thông minh trác tuyệt thủy tấn hạo nói Đà tạ quá khen Chàng nói tiếp Được Chỉ cần ngươi qua khỏi xích long thần kiếm này Trong năm chiều Ta sẽ hai tài dân nói cho người Các trấn đồng trên mặt lộ nét vui mừng giỏi nói Nếu vậy trác mổ sinh đà tạ trước Thủy tuấn hào lên tiếng nói Người chớ nên đà tạ quá sớm như vậy Hãy xuất chiêu đi các tấn đồng cất tiếng cười khẳng khẳng Đôi mắt nham hiểm lít nhìn đối phương rồi nói Trác mổ ra tài đây Dứt lời lão ta từ từ nâng kiếm đầm tới trên ngực của Thủy tuấn Hảo Chỉ thấy đường kiếm từ từ đi ra chiêu kiếm đầu tiên này lão ta phóng ra hết sức chậm chạp, mà chỉ là một chiêu bình thường. Nhưng kỳ thực bên trong hàm chứa nội gia chân lực suốt đến đầu mũi kiếm, sự biến hóa đang tiềm ẩn trong hư chiêu cũng khôn lường. đã thấy ngũ ngủ đại nguyệt trước ngực của thủy tuấn hạo hầu như đều bị chiêu kiếm này phong tỏa. Nếu như chiêu kiếm này xuất ra ba tháng trước đây với thủy tuấn hạo Thì thật không khỏi kinh quản. Tránh được không phải là một chuyện dễ dàng. Thế nhưng hôm nay sau khi chàng đã luyện thành kiếm thuật thượng thừa cổ kỳ hiếm thấy trong thiên hạ đó là lôi đình kiếm pháp. Thì tình hình đã không còn giống như nhau nữa rồi. Chỉ thấy thân hình của chàng bất động. Kiếm quyết vẫn chết xuống như cũ. Không hề có biểu hiện gì chứng tỏ suốt chiều ngân địch. Hoặc là né tránh Mũi kiếm của các trấn đông Chỉ còn các ngoại Năm sáu thốn thôi Trước tình hình này Khiến cho cả đám quận hùng nhìn thấy Mặt đều biến sắc Bọn nhị tính gia thần Hoàng làm Tuy biết Thủy Tuấn Hạo Công lực võ học siêu phạm Nhưng lúc này trong lòng cũng không khỏi Rung lên lo lắng cho chàng Hiển nhiên một điều Mà bọn họ vẫn hiểu bên trong Nội tình trận đấu mở mạng này Tất có nguyên nhân nào đó mới khiến cho Thủy Tướng Hạo có thái độ diễn viên như vậy, trước chiều kiếm đàn phóng tới của các trấn động. Ngay cả bản thân lãnh hồn kiếm khách đông phương dọng, tận mắt nhìn thấy cũng tránh không khỏi sự kinh ngạc thầm nghĩ. Thằng tiểu tử này thật cuồng ngâu cao ngạo. Lúc ấy nói ra tuy chậm, nhưng kỳ thực diễn biến lại nhanh, đã nhìn thấy mũi kiếm ở ngay trước ngực của Tướng Hạo chỉ còn cách ngoài năm sáu thốn mà thôi. Hiển nhiên đây chính là thời điểm và cử ly bất cứ tài kiếm thuật nào cũng hiểu là thời điểm tốt nhất để kết thúc chiêu kiếm bằng một động tác lách mũi kiếm chấm phập vào đối phương. Vậy mà lúc ấy bỗng nhiên thấy người của các chấn đồng nhướng tới tối sầm, hốt nhiên nhấc tay cổ tay thâu hội thanh kiếm kết thúc chiêu đầu thì cả đám quần hồn ngạc nhiên chưa biết chuyện gì đã xảy ra bỗng nhiên thủy tướng hạo cười gian lên hỏi sao người không tiếp tục đâm tới đi các trấn đông trừng mắt nói tại sao người không xuất kiếm ngần chiều quạt né tránh kỳ chứ thủy tướng hạo cười nhã khỏi một cách bất ngờ có cần phải như vậy không thật là ngông cuồng không thể tưởng được các trấn đông thoáng nộ trong lòng gằn giọng người coi thường chiêu kiếm vừa rồi của trác nổi đến vậy sao Thủy tướng hào lắc nhẹ đầu rồi cười đáp Ngược lại không phải thế. Chi kiếm vừa rồi của ngươi tuy là chậm chạp và quảng như kỳ thực bên trong. Hàm chứa nội gia công lực. Giải thích thế nào thiết nghĩ với một người kiếm thuật như người tất hiểu rất rõ. Trác trấn đông giật mình đánh thoát một cái trong lòng cả kinh. Cố làm như không hiểu nói. Các ngộ trong lòng vẫn chưa hiểu muốn thỉnh giáo hộ thủy thiếu hiệp người vậy. Thủy Tấn Hạo hừ một tiếng nói, người muốn thử ta để sao? Các tấm đồng cổ ngụy tạo hết sức làm bộ ngớ người ra nổi Các ngộ quả thành tâm lắm mà. Thủy Tấn Hạo cười cười, mắt nheo lại nhìn lão ta rồi hỏi: "Vậy xin hỏi chiêu kiếm vừa rồi của người đã đạt đến bộ vị chưa?" Đến đây thì biến sắc mặt. Không ngờ chàng tiểu tử trẻ tuổi này, kiếm thực cao chỉ đạt đến trình độ nhận ra được những điều quyền ảo tinh thâm như thế này sao? Lão cố giữ bình tĩnh hỏi. Ngươi cho rằng chiêu kiếm vừa rồi của trác mẫu chưa đạt đến bộ gì, tuyệt không thể đã thương ngươi được. Không sai, chiêu kiếm vừa rồi của ngươi chỉ đến đó vừa vô pháp bước lên thêm một phân nào nữa. Cả đám quần hùng nghe xong kêu lên một tiếng chọc hiểu ra. Nguyên nhân nào khiến cho Thủy Tuấn Hạo coi thường chiêu kiếm vừa rồi của đối phương? Tuy nhiên bọn họ thừa hiểu, để đạt được đến trình độ nhận ra bộ dị kiếm pháp của đối phương một cách tinh tế như vậy, phải là một người thuộc vào hàng kiếm thuật tuyệt lưng, đạt đến cảnh giới thượng thượng. Song song với điều đó, còn phải có một người bản lĩnh gan dạ khí pháp anh hùng mới dám hiền ngàn đứng đón mũi kiếm của đối phương phóng đến mà không hề biến xác. Thử hỏi điều này không... Thế ai cũng có làm được hay sao Bởi vậy lúc ấy cả đám quần hùng Không ai không trong lòng thám phục vị trẻ tuổi này Trác Tấn Đông bấy giờ Thấy đám quần hùng bên ngoài kêu lên Lão cảm thấy không ít sượng sụn Mặt tái Tiế lại Vì phút sau cố trấn tỉnh Lấy giọng cười ngạo mạn tự nhiên nói Vậy ngươi có dám thử lại hay không chứ Thủy Tuấn Hạo nhíu mày nói Vậy là ngươi vẫn chưa phục Được, xuất chiêu đi Các trấn đồng như đã có chủ đích trong lòng Quyết lấy lại thể diện Bước lên một bước Đúng vào vị trí ban đầu Hắn phóng kiếm từ từ Đúng như chiêu kiếm vừa rồi Đến trước ngực của Tuấn Hạo, Đồng thời miệng kêu lên Người cẩn thận Dứt cầu nói ấy Mỗi kiếm đi được nửa khoảng cách Giữa hai người Thủy Tuấn Hạo vẫn như cũ Kiếm quyết chết xuống đất thân hình bất di bất dịch nữa phần chỉ thấy đôi mắt của chàng sáng lên như hai vị sao di động theo mũi kiếm của đối phương lộ rõ chàng chẳng để tâm hết vào mũi kiếm của các Trấn Đông. bây giờ đã thấy mũi kiếm đến đúng cách cự ly cắt ngực vào bụng của Thủy Tấn Hạo chừng năm sáu thốn như ban đầu. Đột nhiên các Trấn Đông thét lên một tiếng mũi kiếm lắc nhanh theo đà nhiều người tới trước của thân dài trên của lão tà đâm nhanh vào người của thủy tuấn hạo. ô đám quần hùng bên ngoài bất giác buộc miệng la lên với cự ly quá gần như vậy mà biến chiêu cực nhanh như sao băng thật ra thủy tuấn hạo khó lòng tránh khỏi trừ phi chàng thi triển một loại bộ pháp tuyệt luân thì mới có thể thối lui và tránh khỏi đường kiếm thuật đó thế nhưng lưỡng tốt của chàng vẫn đứng lập trên nền đất không di dịch nửa bước chỉ thấy ngửa người trên của chàng lắc nhẹ ngực bụng thoát lại về phía sau ba sức vừa thoát khỏi mũi kiếm của đối phương chỉ nghe xọt một tiếng mảnh áo trước ngực của thủy tấn hào rách một vệt dài mấy thôn trác trấn đông vừa kết thúc chiêu kiếm thâu kiếm lại vẻ mặt hớn hở cười một cách khoái trả thủy tấn hào giữ lại thân bàn cơ thể đối mài dữ ngược mặt lộ sát khí quá trá cấn đồng không ngờ ngươi dám dở trò mang trá thực vô sĩ hết sức, các cấn đồng trên mặt cười hình hợt nói tiểu tử cái gì mà vô sĩ với không vô sĩ hả với địch thủ cuộc đấu hết sức quan hệ sinh tử tồn vong chứ đâu phải cuộc tập dượt mà khinh thường chứ, há ngươi không nghe cầu bình pháp bình bất yếm trả hay sao? Chỉ nên cách người ít học, thiếu văn binh thư, kỳ, pháp, há cách, lão, phù, vàng, cá hay sao? Thủy Tướng Hạo nghe vậy thầm nghĩ Lời này thật là có lý, ta làm sao lại sơ thất như vậy chứ? Nghĩ như vậy, cơn thịnh nộ trong lòng của chàng cũng rơi đi và nói Ta đã đánh giá thấp người, nên nhất thời rơi vào dòng hiển của người Các trấn đông cười đắc ý nói hiện tại thì ngươi tin trát bổ này hạ thủ lưu tình mà không phải nói dối chứ? Thủy tướng Hạo điềm nhiên nhún dài nói. Thế nhưng tại hạ cũng thầm nghĩ mà tiếc rẻ cho người. các tấn đồng hỏi. Người nói tiếc điều gì nữa? Thủy tướng Hạo nói. Tiếc cho người đã để mất một cơ hội ngàn vàng. Nếu như trong chiêu kiếm vừa rồi ngươi sử dụng thông bích công, tại hạ có thể đã bại tại đương trường rồi. chàng dừng hơi lại ánh mắt còi cợt nhìn lão ma đầu và nói tiếp: Cơ hội ngàn vàng chỉ đến một lần thôi, ngươi còn bốn chiều để động thủ nữa đâu. Trác Tấn Đông cười lên, rồi nói tiếp: Được, ngươi tiểu tâm, dứt lời cả người lướt tới, cự kiếm giung lên phát ra một chiều thất hòa kiếm ảnh, công vào trước ngực của Thủy tướng Hạo. Lần này lão phát ra một chiều nhanh mạnh. Ngay từ đầu chứ không như một hư chiêu vừa rồi Thủy Tướng hạo cười nhạt một tiếng Cả người lạng ngang ra bên trái hai bộ Vừa đủ tránh khỏi kiếm ảnh của đối phương Cùng lúc phát ra một chiêu kiếm phạt từ trên xuống Vào tay nắm kiếm của Trác Trấn độc Trác Trấn Đồng hốt quản Dội rụt tay lại kịp thời khỏi lưỡi kiếm của Thủy Tướng hạo Rồi từ đó lão ta không chịu nhượng bộ Biến thức phóng kiếm đâm tới tấn công liền tiếp Chỉ chồng nháy mắt, đã thấy bọn họ xuất thủ ba chiều, ánh kiếm liên tục không dứt, không hề có một sơ hở nào. Tợ chàng như mưa rớt xuống cũng không sao rơi qua được. Thủy Tấn hào như đã tính toán trong đầu, ba chiều đầu tiên nhường lão ta công trước, bây giờ vừa quá giải xong một chiều của tráp trấn đông. Chàng thét lên một tiếng nói, tráp tấn đông cẩn thận các tướng đông vừa lui người để tránh quá chiêu vừa rồi của chàng chuẩn bị ra công tiết đột nhiên thấy thân hình như một dệt khói qua lên trước mắt kèm theo là một dường hồng quang tỏ ra khắp nơi trước mặt lão khiến lão hoa mắt lên không thể nhận ra đâu là hư đâu là thật của thân kiếm lão hốt quản dội trí mạng phát ra một đường kiếm vào trước mặt để cứu nguy đồng thời cũng trong lúc ấy nhảy người lùi tiếp ba bước Nào ngờ chính lúc lão vừa nhảy lùi đó, luồn hồng khí đã ập tới trước ngực. Thuận đà đẩy lão ta văn lùi phía sau, không phải ba bước như lão chủ động mà là đến một trượng Các trấn đông cả người lão đảo muốn ngã nữa về phía sau, phải cố lắm mới trụ dưỡng trên mặt đất được. Bây giờ lão chỉ thấy loáng thoáng trước, một bóng người theo đà thói lùi của người mình mà tiến tới. Khi định thần, lão đã nhận ra rõ, mặt lạnh như tiền, thành sức long thần kiếm, hơi thép lạnh lẽo, kề ngay trước họng của lão ta rồi. Đến lúc này, lão ta mới thật ra hiểu là mình đã bại. Một điều có nằm mơ lão cũng không thể thấy được. Thủy Tướng Hào chỉ trong ba tháng mà từ công lực quả hậu cũng như kiếm đạo, từng tiến đến bực thượng thạng như vậy. Lão ta hiểu ra câu nói đầy ngụ ý của Thủy Tướng Hào sĩ biệt tam nhật cả đám quần hùng đứng bên ngoài chú tâm ngưng thần theo dõi mà lúc ấy cũng chỉ kịp thấy người của các tướng đông ngã nhanh về sau ngoài một trường chứ tuyệt không nhận ra thủy tướng hào đã dùng thân pháp tùy hình di ảnh theo sát người như thế nào và chàng đã suốt chiều cuối cùng ra sợ lần này thì toàn trường im văn phát tất cả đều hạ miệng tròn mắt sững sờ không thốt ra được lời nào nhất là đông phương giọng, đến đây lão đã tự hiểu mình tuyệt không phải là đối thủ mười chiêu của thủy tuấn hạo rồi mấy giây im lặng trôi qua thủy tuấn hạo người bất động mũi kiếm kề sát vào yết hầu của đối phương hiển nhiên lúc này trác tấn đông thừa hiểu không nên có bất cứ một hành động dãi dột gian cá nào nữa là hơn thủy tuấn hạo ngưng ánh mắt trên khuôn mặt trắng bệch của trác tấn đông hỏi Các Tổng Giám hiện tại thì ngươi chịu phục thủ bại rồi chứ Các Trấn đồng vẫn chưa lấy lại được hồn pháp Thở dài nói nhỏ Thủy Thiếu Hiệp kiếm thuật cào thầm tuyệt diệu Trác mổ còn nói gì hơn Thủy Tướng Hào gật đầu nói Các hạ thật không hẹn thẹn làm Vì anh hùng tuấn kiệt đương đại Vừa nói chàng vừa thâu thanh xích long thần kiếm lại Thoạt nói tiếng Hiện tại các hạ nên thực hiện lời giao ước của mình đi. Các trấn đồng cũng thâu kiếm vào võ, gật đầu nói. Đó là lẽ đương nhiên. Thủy Tấn hạo cười nói. Vậy thì xin trả lời vấn đề thứ nhất. Quý tổng đàn đang đặt ở đâu? Các trấn đồng đáp không chút do dữ. Cử hoa Sơn Kim sư cốc. Thủy Tấn hạo nhắc lại. Ta muốn hỏi tổng đàn chính thức kia. Các tấn đồng nói bốn môn giáo không có tổng đàn thứ hai Trên sự thật thì bốn môn chủ không hề ở đó Và cũng không phải mọi sự Bị điều khiển phát ra từ nơi ấy có đúng không Không đúng tại môn chủ tùy xác thực Có một nơi trú ngụ khác Nhưng mọi phát lệnh đều truyền đi Từ kim sư cốc tổng đàn phát ra Thủy tướng hạo nhớ mài hỏi, quý môn chủ cư ngụ ở đâu? Trác Trấn Đồng không đáp ngài hỏi lại, có phải đây là vấn đề muốn hỏi thứ hai? Tử Tuấn hạo hơi ngỡ người ra nói, không phải. Trác Trấn Đồng nói, vậy thì trác mổ cũng không nhất thiết phải trả lời. Đương nhiên người có thể. Trác Trấn Đồng ho khang mấy tiếng làm giả điềm tĩnh nói, đã vậy thì các mẫu nghe vấn đề thứ hai của các hạ hỏi gì thủy tướng hào gật đầu hỏi xin được hỏi quý môn chủ là vị cao nhân nào trong võ lâm vậy trác tấn đồng đáp dạng thừa thần quân thủy tướng hạo hỏi tiếp tính danh là gì phúc tính độc cồ lưỡng danh ngưỡng ngộ thủy tướng hạo nhíu mày quay nhìn tạ thừa tướng hỏi Thủ tướng nghe qua tên người này bao giờ chưa? Lâm Lập Hằng suy nghĩ dây lát, thoạt lắc đầu đá. Chưa! Thủ tướng hào đột nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía vị trưởng môn trường Bạch Thượng Quân Hằng hỏi. Thượng trưởng môn kiến rằng rất là phong phú. Xin hỏi có biết xuất thân và lai lịch của vị đọc cô môn chủ này không? Thượng Quân Hằng lắc đầu từ từ nói. Tại hạ tợ chừng như chưa từng nghe qua danh hiệu này bao giờ. Bây giờ các trấn đông bỗng nhiên cất tiếng cười hăng hát nhanh hiểm nói. Danh hiệu của bổn môn chủ phóng ác trong thiên hạ này có lẽ các người được coi là người đầu tiên biết đến đó Thủy tướng Hạo đôi nhãn cầu chuyển qua liên tục hoặc cười nhạt nói. Nói như vậy bọn chúng ta thật vô cùng vinh hạnh rồi. Các trấn đông cười hăng hát nói. Trên thực tế phải đúng là như vậy. Thủy tướng hạo cười cười nói. Đà tạ các hạ đã trả lời vấn đề thứ hai. Bất tớ phải khách khí nhiều vậy. Các mẫu này chỉ làm đúng lời ước cuộc mà thôi. Thủy tướng hạo không nói gì thêm. Thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm nghị nói. Hai vấn đề các hạ đã trả lời xong. Hiện tại chỉ còn một điều kiện phải thực thi nữa. Các mẫu đang rửa tay lắng nghe đây. Thủy Tấn Hạo nước mắt nhìn lên khoảng không Đầy sao trước mặt Giọng điềm nhiên lãng mạn Nhưng chứa đầy quy lực nói Xin các hạ xuất lĩnh thuộc hạ Rời khỏi hoàng cương thành này ngay Khi trời chưa sáng Các trấn đồng nghe đến đó Cả người sững sờ lắp bắp trong miệng Điều này Thủy Tấn Hạo lên tiếng tiếp lời Với thân phận quyền lực Tuần sơn tổng giám như các hạ Quyết không thể nào làm được Hy vọng các hạ lập tức truyền lệnh Cho thuộc hạ rời khỏi Hoàng Cương Thành ngay trong đêm nay Nếu không thì Nói tới đó Hốt nhiên chàng dừng lời lại không nói tiếp Ánh mắt quát lên phát ra một quy lực kinh nhân Các trấn động chấn động trong lòng Lão ta thừa biết Câu nói lơ lửng nếu không thì Của Thủy Tướng Hảo là thế nào rồi Nhưng lúc ấy Hán vẫn cố vô hỏi Nếu không thì thế nào hả Ánh mắt quắc lên của Thủy tấn Hào Từ từ thâu lại rồi hạ xuống Ngưng lại một chút Trước mặt của trác trấn đông Giọng đầy quy lực buông rõ từng tiếng một Trừ phi các hạ muốn tất cả cao thủ của quý môn Đều phải bỏ mạng ở tại đương trường ở Hoàng Cương Thành này Các trấn đông đã dự được câu trả lời của đối phương sẽ là như vậy Nhưng lúc ấy thấy thần sát thái độ và ngữ khí lạnh lùng của Thủy Tướng Hảo trong lòng cũng không khỏi rung lên. Tuy nhiên với thân phận quy danh của tuần sát tổng quản, Như lão ta lúc này có thể để bể mặt sao chứ? Bởi vì lão nhanh chóng trấn tĩnh lại cất tiếng cười khô khan nói. Các hạ có biết cao thủ thuộc hạ của bổ môn giáo hiện có mặt trong Hoàng Cương Thành này là bao nhiêu không? Thủy Tướng Hảo đềm nhiên đáp. Cả thải ba bộ, tổng số trên dưới trầm cao thủ do độc long khách mã liệt. Thiết tượng diêm là túc tái hừng và các hạ xuất lĩnh có đúng không? Các trấn đông thật không thể ngờ được. Lại rõ ràng tình hình của bọn họ như vậy. Bất giác hắn giật mình kêu lên một tiếng nói. Các hạ có biết rõ như vậy? Tại sao các hạ biết được? Lão dừng lại, chú một vào Thủy Tuấn Hạo nói. Các mổ như không chấp nhận các hạ quyết sẽ sử dụng đến vũ lực hay sao? Thủy Tuấn Hạo gật đầu đáp. Không sai, tại hạ sẽ không tiếc dốc toàn lực khuyển mã cùng đối phó với các người một trận. Nói như vậy tình thế tất không tránh khỏi một cầu đấu trường đẫm máu rồi. Điều này phải cần xem quyết định của các hạ chàng dừng lời lại thần sắc nghiêm lãnh nói tại hạ rất hy vọng các hạ có thể là vĩ hào kiến thức thời các trấn đồng đôi trọng chuyển động liên tục lão trầm ngâm một hồi lâu rồi thòạt nói để không thất lời giao ước có lẽ các ngẫu miễn cưỡng thực hành đúng theo lời của các hạ thế nhưng các hạ cũng phải nên đáp trả các ngẫu một vấn đề thủy tướng hạo gật đầu đáp được Nhưng Tại Hạ cũng phải có lời nói trước. Các Hạ phải đề xuất câu hỏi thuộc vấn đề đơn giản. Tại Hạ hồi đáp hết sức để được các Hạ mãn lòng Sau khi đáp xong thì các Hạ phải lập tức xuất lĩnh thuộc Hạ rời khỏi Hoàng Cương Thành này. Các Trấn Đồng vẫn làm cứng nói lại. Điều đó còn chờ xem các Hạ hồi đáp có mãn ý của Tại Hạ hay không nữa rồi mới quyết định. Thủy Tấn Hảo cười nhạt. Nói thẳng thừng không cần quanh co. Tại hạ đã nói ngay từ đầu, quyết định như thế nào thì tại hạ cũng nghe theo các hạ vậy. Nhữ Phong thọt dừng lại dây lá chạy nói tiếp. Các hạ muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Các đấng đồng nghiêm sắc mặt lại lên tiếng hỏi. Vì sao các hạ muốn toàn bộ chúng ta phải rời khỏi Hoàng Cương thành? Thủy tướng Hạo đó. Lý do thật đơn giản. Hoàng cương thành này từ trước đến nay vẫn là một vùng đất yên tĩnh, vắng lặng. Nên tại hạ không muốn quý mồm gây ra quả kiếp máu chảy đầu rơi ở nơi này mà thôi. Các tướng đông trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi lội hỏi lại. Hiện tại trước mắt trong Hoàng cương thành này võ lâm cao thủ của các đạo phái đều tụ tập về đây, nghe đâu là để tranh đoạt một vật gì đó của võ lâm không biết các hạ có biết vật kỳ trân ấy là vật gì hay không và đã cất giấu ở đâu. Thủy Tuấn Hào lắc đầu đó, không biết. Tại hạ không biết mãi mai gì về chuyện đó, và cũng không phải vì chuyện đó mà đến đây. Các tấn đầu ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ cười nhạt nói. Câu đáp này của các hạ thực khiến cho người ta khó mãn ý nguyện đó. Thủy Tuấn Hào nhíu đôi mày kiếm hỏi người Vậy thì phải thế nào ngươi mới mãn nguyện chứ Trác Trấn Đông thật là một tay giang hồ lão luyện Nghe vậy hắn hừ lên một tiếng nói thẳng Trừ phi người nói rõ mục đích gì sao đến đây Thủy Tấn Hào gật đầu nghiêm giọng đáp Ta có một cuộc hẹn với một người Các Trấn Đông không ngờ chàng đáp một cách dễ dàng đến như vậy Bất giác hắn kêu lên một tiếng buộc miệng thốt lên Thật là khéo đó. Rồi thoạt hỏi tiếp người hẹn với ai Chưởng môn võ đàn tử dương đạo trưởng Các trấn đông lại kêu lên một tiếng nữa Là lão ta hẹn ngươi Hai ngươi hẹn lão ta đây Ta hẹn lão Có chuyện gì Thủy Tấn Hào điềm nhiên trả lời Giải quyết một vụ quyết án Đối với nữ dương thành Mười năm về trước Các trấn đông tâm ý chuyển động Trong đầu trầm năm một hồi Rồi lên tiếng nói, điều này Thủy Tướng Hạo không đợi cho lão nói hết, lên tiếng cắt lời nói ngay. Hoàn toàn chưa đủ chứng minh việc ta đến đây không phải là chuyện vật kỳ trân gì đó chứ gì. Các tướng đông gật đầu, cười ha hả khóa chí đáp, không sai, sự thật đúng là như vậy. Thủy Tướng Hạo cười nhạt đáp một câu nhẹ nhàng. Thủy Tướng Hạo ta đã hoàn toàn thực những lời hứa, nếu như ngươi vẫn không tin thì cũng đành nghe theo ý nghĩ của người vậy. Câu trả lời điềm nhiên nhã nhặn này đã khiến cho các tráng đông không khỏi chột dạ. Lão suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi: "Vậy với chuyện vật kỳ trân đó các hạ người có cảm tưởng thế nào?" Thì tuấn Hạo trầm ngâm giây lát nói: "Đối với chuyện này ta không hề biết tí nào, bởi vậy không có một cảm tưởng nào hết." Các tấn đông liếc mắt nhìn chàng rồi Nếu vậy các hạ không có hứng thú gì trong chuyện này sao? Thủy tướng hạo nói. Tại hạ không phải là kẻ tham lam, Giả lại chuyện này thật chưa thể tin ngay được. Các hạ không tin trong hoàng cương thành này. Một nơi nào đó có tàn chứa kỳ trân dị bảo của gió lâm sao? Ừ. Thủy tướng hạo gật đầu đáp, Có thể chỉ là một tin đồn nhãm mà thôi. Các trấn đông vẫn không buông ra nói tiếng. Các ngũ nhận thấy vô phòng bất khởi lãng Không có gió thì sao có sóng chứ Thủy tướng hạo cười điềm nhiên nói các câu chuyện Với chuyện này tại hạ thực không muốn cùng với các hạ tranh luận nhiều Chàng ngưng nụ cười trên môi nghiêm mặt nói Các hạ hỏi xong chưa Các trấn đông suy nghĩ vài giây rồi đã Còn một câu hỏi nữa Tự nhiên càng đơn giản càng tốt Các đấng đông tặng hắn một tiếng hỏi. Với cao thủ hào vùng các phương các phái, các hạ cũng muốn bọn họ rời khỏi Hoàng Cương Thành này chứ. Thủy Tuấn hào gật đầu đáp. Đúng vậy, tại hạ chính đang có ý đó. Bọn họ có nghe theo lời của các hạ hay không? Có lẽ nghe. Thế nhưng, chừng như chàng đã sắp đặt trong lòng nói ngay. Các hạ cứ yên tâm, tại hạ đương nhiên sẽ có sự tính toán khác của mình. Các trấn đồng nói, tỉnh toán khác, đó có phải là dùng vũ lực cưỡng bắt người ta không? Thủy Tấn Hạo nhíu mày khó chịu nói, không, Tài Hạ không phải là kẻ manh bạo cuồng dũng, không rơi vào tình thế bất đắc dĩ, quyết không bao giờ dùng đến võ lực. Các trấn đồng gật đầu, cười gian dảo nói, các hạ nên biết bọn cao thủ giang hồ các phương các phái đến đây đều với mục đích tranh đoạt kỳ trân dị bảo của võ lầm bọn họ há có thể thủy tướng hào cắt ngang lời lão ta các hạ bất tất phải nhiều lời tại hạ đã nói có tính toán khác tất có thể khiến cho bọn họ cúi phục thật sự mà rời khỏi hoàng cương thành này các đứng đầu ngước mặt cười hô hố với vẻ kinh tỵ <cười> được được vậy trác ngỗ chống mắt chờ xem thủy tướng hào nhíu cao đôi mày kiếm chàng nghiêm túc nói nói trong ba ngày nếu như võ lâm các phái giang hồ các đạo chưa rời khỏi hoàng cương thành này thì kim sư môn các người cứ việc trở lại đây chàng dừng lời lại thay đổi ngữ khí nói hiện tại cũng chỉ còn chừng một canh nữa là trời sáng rồi các người đi nhanh đi Các tấn đông suy nghĩ một hồi cuối cùng gật đầu nói Các Mỗ chấp nhận Thế nhưng các Mỗ cũng có lời nói trước Hãy bất cứ lúc nào giật kỳ chân dị bảo đó xuất hiện Thì các mổ cũng được coi như có một phần đó Thủy Tấn hạo cười ha hả nói Điều đó đương nhiên trong hoàng cương thành này Nếu như xuất hiện kỳ chân dị bảo Các hạ cứ yên tâm Tại hạ tuyệt nhiên không nhúng tay vào đâu Trác Trấn Đông cười khùng cục trong cổ họng nói, Nếu vậy trác ngổ cáo tự. Lão dừng lời lại, quay nhìn Đông Phương giọng nói, Đông Phương huynh chúng ta đi thôi. Nói rồi liền cùng Đông Phương giọng, Kề dai phóng người ra khỏi tường lậu của hậu viện Đám thuật hạ cũng lục lục nhóm người, Giọt người theo sau Đến khi bọn trác Trấn Đông đi hết rồi, Bây giờ chữ môn của trường bạch, Thượng Quan Hằng mới đến bên Ôm quyền, Hướng về Phế Thủy Tuấn Hào nói: "Đa tạ ân đức thiếu hiệp đã ra tài cứu nguy." Thủy Tuấn Hào giơ vàng chấp tay hoàng trả nói: "Giữa đường gặp bất bình ra tay tương trợ, vẫn là chuyện bình thường trên giang hồ, nào có ân đức gì mà thượng trưởng môn nói vậy?" Thủy Tuấn Hào thật hổ thẹn không dám nhận lãnh. Thượng Quan Hằng bật tiếng cười ha hả nói: Thiếu hiệp anh phong hào hiệp, Nghĩa khí siêu nhân, Thực khiến cho ta muôn phần bội phục. Ngữ phong dừng lại, Lão ta tặng hắn mấy tiếng rồi nghiêm túc nói, Thực không dám nói lời gian, Nếu như cuộc chiến đêm này, Không có thiếu hiệp ra tài cứu nguy, Thì chỉ e rằng, Trường Bạch Thái chúng tôi đã bị, Bại đồ địa tinh anh tận thớt, Từ nay sẽ xóa tên trên chốn võ lâm giang hồ. Thủy Tấn Hạo nhíu đôi mại kiếm, nghiêm nghị nói, Chứng môn kỳ nhiên cứ một lời nói như vậy, Thì tôi xin cáo từ nơi đây. Thượng quân hàng nghe vậy, dội vàng xua tay nói, Được, được, được, thượng quân hàng tôi xin tuân lệnh thiếu hiệp. Lão dừng lời lại, cuối người ơn quyền nói, xin mời thiếu hiệp vào phòng dùng trà rồi nói chuyện riêng vậy nói rồi lão thi lễ đón đưa tay mời khách thủy tuấn hạo nhẹ nhàng khoanh lễ nói như vậy thì thủy tuấn hạo xin làm phiền trong phòng khách thượng quân hàng và thủy tuấn hạo sau khi phân ngôi chủ khách an tọa rồi qua một tuần trà Thượng Quân Hằng ho nhẹ một tiếng, bắt đầu câu chuyện bằng một câu hỏi. Thiếu Hiệp đến đây tự rất lâu rồi chứ? Thủy Tướng Hào nghe hỏi bất ngờ, khuôn mặt hồng lên gật đầu đáp. Đúng vậy, trước khi bọn trát trấn đồng đến đây, chàng hơi dừng lời, hít vào một hơi nói rồi nói tiếp. Thật quá phần mạo mũi đường độ ngưỡng mông chữ môn lượng thứ chọt, chớ trách. Thượng Quân Hằng cười cởi mở nói. Nào vậy, thiếu hiệp nói như thế hả, không coi người ngoài hay sao? Nói tới đó, đôi mắt lão đốt nhiên nhìn chăm chú vào mặt của chàng đòi hỏi. Thiếu hiệp thầu đêm đến ngự xá như thế này, nghĩ tất có điều chỉ giáo chứ? Thủ tướng Hào lấy lại thần thái nghiêm túc nói, Chỉ giáo thì thật không dám, từ lâu đã nghe thượng trưởng môn là người quan minh lỗi lạc chính trực vô tạ. Cho nên mới mạo muội đến thỉnh giáo vài điều. Thượng Quân Hằng nói, Thiếu Hiệp có điều chi cứ nói ra, Thượng Quân Hằng tôi nếu biết, Tất sẽ nói hết tận cùng. Thủy Tướng hạo nghiêm túc chấp tài lại, Xá một xá rồi nói, Như vậy Thủy Tướng hạo tôi xin hỏi trước đây. Thượng Quân Hằng xua tay cười đá, Thiếu Hiệp chớ nên khách khí, Không coi nhau như người ngoài, Mà quá khách khí há không biểu lộ sự hư ngụy lắm sao. Lão dừng lại dây lát, thoạt tiếp lời. Thượng quân hàng tôi trong lòng bội phục hào khí anh nhi của Thiếu Hiệp. Có lòng ngưỡng vọng nếu không chê bài thượng quân hàng này, Chúng ta lấy sự tình huynh để không biết Thiếu Hiệp nghĩ như thế nào. Thủy Tuấn Hạo nghe vậy trong lòng hớn hở, đôi mại giảng ra nói. Được, được, niên trưởng Di huỳnh Đại ca xin nhận lấy một lại này của tiểu đệ. Nói rồi chàng đứng dậy nghiêm túc chắp tay lại Thượng Quân Hằng một lại. Thượng Quân Hằng thấy vậy cũng dội đứng dậy đỡ lấy người chàng. Cất tiếng cười sang sảng nói, Hà <cười> hiền đệ chớ đà lễ. Rồi hai người ngồi trở lại vào ghế của mình. Thượng Quân Hằng tiếp tục câu chuyện. Hiền đệ muốn hỏi điều gì, bây giờ khỏi phải tư lợi dụng trí cứ việc nói ra hết đi. Thủy Tuấn Hạo gật đầu đáp. Tiểu đại tuân mệnh. chàng dừng lại vài giây rồi hỏi. Đại ca có biết vật mà gọi là kỳ trân dị bảo của võ lâm đó, rốt cuộc là vật gì không vậy? Thượng Quân Hằng lắc đầu đáp. không biết cũng chính đang dò xét đây. Thủy Tuấn Hạo lại hỏi. nhưng biết được nơi tàng giấu vật kỳ trân ấy chứ? nghe nói là một nơi phụ cận hoàng cương thành này trong thành hay ngoài thành điều này ngu huynh thợ không rõ thủy tuấn hạo suy nghĩ một hồi rồi lại hỏi đại ca có cảm thấy chuyện này có phần kỳ quái hay không vậy thượng quân Hằng hơi ngớ người ra hỏi lại điều gì kỳ quái vậy thủy tuấn hạo cười nói người trên võ lâm các phương các phái nghe tin đồn mà đổ dồn về đây vậy mà không một ai biết được tên kỳ trân dị vật đó là gì nằm ở đâu há như vậy cũng không phải là một chuyện kỳ dị quá hay sao tướng quân hàng trầm mặt suy gẫm một hồi thọt gật đầu đáp về điểm này quả thật ngu huynh chưa hề xét qua nay hiền đại đề cập đến ngu huynh nghĩ lại thấy có điều kỳ quá chưa chẳng nghi ngờ thủy tấn hạo lại nói nhân vậy trong lòng của tiểu đệ vô cùng hoài nghi đáng tiếc tiểu đệ không biết nguồn gốc tin tức này từ đâu mà có bằng không thì tiểu đệ nhất định sẽ chàng dừng lời lại đưa mắt nhìn thượng quan Vân hằng rồi nói tiếp xin đại ca hãy kể rõ ngọn ngành khởi đầu tin tức này cho tiểu đệ nghe có được không thượng quan hằng gật đầu lấy từ trong áo ra một bức thư giao cho chàng nói Hiền đệ hãy xem quà lá thư này đi. Thủy Tuấn Hạo đón lấy bức thư đưa mắt đọc. Thư kính trường bạch trưởng mồn, Thuật nghe phụ cận hoàng cương thành, Chứa kỳ trân gió lâm tiền cổ. Chính lúc sắp có người đến khai vật, Thiết nghĩ điều này quan hệ đến di vật tiền cổ, Thật không thể để người ta thủ đoạn làm sở từ chữ môn như đối với kỳ trân dị vật hữu hứng sinh xuất lãnh môn phái cào thủ đến hoàng cương thành nội gặp diệt xuất đầu chữ viết như rồng bay phượng múa hữu lực hữu thần chứng tỏ phải là một người thư pháp tài trí xuất nhân chỉ có điều cuối thư ngoài ngày tháng năm ra tuyệt không hề đề lại bút danh hoặc chữ ký nào Thủy Tuấn Hạo xem qua bức thư, thoạt nhìn Thượng Quân Hằng hỏi: Đại ca có biết chủ nhân của bức thư này là ai không? Thượng Quân Hàn lắc đầu đáp: Không biết. Đưa thư đến chỉ là một đứa một đồng trong thôn nhỏ dưới chân núi. Thủy Tuấn Hạo nhíu mày nói: Đại ca có gặp đứa một đồng đó không? Biết ai đã sai nó mang thư đến? Thượng quân hàng đáp, có gặp, theo thằng Mục Đồng nói thì đó là một tài trung niên hán tử, tuổi chừng 30. Cho hắn một nén bạc, trả thù lao cho hắn màn thừa đi. Thủy Tuấn Hảo trầm ngâm một chút rồi nói, Đại ca có biết các phái khác làm thế nào để biết tin tức này không? Điều này thật không rõ lắm, theo thiếu lâm trưởng môn Tuyệt yên đại sư nói thì đại sư cũng nhận được một bức thư kỳ lạ nên không có đề tên. Thủy Tướng hạo lại nhíu mày trầm ngâm, một lúc lâu sau thoạt đơ mắt nhìn Thượng Quân Hàng hỏi. Đại ca có suy nghĩ như thế là về lá thư không tên tuổi này không? Thượng Quân Hàng hơi lúng túng, suy nghĩ dây lát rồi hỏi. Bây giờ nghĩ lại tự hồ như đây là một âm mưu thì phải. Thủy Tuấn Hạo gật đầu nói: Không sai. Cái mà gọi là kỳ chân gió lầm dị bảo đó chẳng qua chỉ là một tin lừa biệt gió qua lỗ hỏng mà thôi. Thượng Quân Hạng những đôi mày sám bạc nói: Vậy mục đích âm mưu của kẻ chủ nhân những bức thư này là gì chứ? Thủy Tuấn Hạo nét mặt xa sầm xuống nói: Nếu như tiểu đệ đoán không lầm thì mục đích trong âm mưu này là gây hiềm khích. Dẫn đến sự tranh giành giữa các Phái trong võ lòng tàn sát lẫn nhau Thượng quân hằng nghe nói đến đó Giật cả mình kinh hãi thầm nghĩ Ai Sao ta không nghĩ ra Quá đúng như vậy Thật sự đáng sợ Và tàn nhẫn quá Lão nghĩ đến đó Chợt nghe giọng của Thủy Tuấn hạo Giang lên nói tiếp Đại ca còn một chuyện nữa Tử đệ không biết có nên hỏi hay không thượng quân hàng ngẩng lên nhớ mày nghiêng nghĩ nói hiền đệ ta người đã có kết giao huynh đệ làm sao hiền đệ nói như vậy hứa có gì mà nên chứ không nên trong lòng hiểu đệ có vấn đề gì thì cứ việc nói hết ra đi thủy tấn hạo giãn khuôn mặt ra cười nói tiểu đệ như hỏi có chỗ không phải sinh đại ca chớ trách <cười> Hiền đại người cứ yên tâm Dù hỏi có chỗ nào không đốn há ngu huynh này Chắc hiền đại hay sao hứ Thủy Tướng hạo tàn hắn một tiếng Thoạt nhìn thẳng vào mắt và hỏi Nghiêm đại ca vừa rồi đi đến đâu Thượng Quân Hằng trong lòng đã coi Thủy Tuấn hạo như người hiền đại của mình Thì không còn điều gì giấu giếm khó trả lời Lúc ấy lão trả lời không hề do dự Đến gặp thiếu lâm chủ môn đại sư, Thủy Tấn Hạo kêu lên một tiếng kinh ngạc hỏi, Tuyệt viên đại sư cũng đã đến đây rồi sao? Tuyệt viên đại sư nguyên không nghĩ là hạ sơn, Nhưng vì muốn gặp diện đệ, Nên quyết định tự dẫn xuất, Đến dơi tứ đại hộ pháp và 12 cao thủ kéo đến đây. Thủy Tấn Hạo nghe như vậy ngạc nhiên hỏi, Tuyệt viên đại sư muốn gặp tiểu đệ, Thượng Quân Hằng gật đầu đáp, Đại sư muốn nói chuyện với hiền đệ, đại ca biết chuyện gì không? Khả năng là về chuyện của phái gió đàn. Thủy Tướng Hảo nhíu mày giọng vẻ không hài lòng. Tuyệt nhiên đại sư thật quá đa sự. Thượng Quân Hằng cất tiếng cười ôn quà nói, Hiền đệ, tuyệt nhiên đại sư cũng có hảo ý mà thôi. Lão ngừng lời theo dõi thái độ của Tuấn Hạo Hòa khang mấy tiếng thoạt nói tiếp Chuyện ngươi và võ đàn thiêu quỷ nữ dương thành năm xưa Võ đàn tuy sai trái thế nhưng Thì Tuấn Hạo đột nhiên lớn tiếng cắt ngang nổi thẳng Đối với trưởng môn của võ đàn đại ca có biết nhiều không? Thượng quân hàng bị hỏi một câu Bất ngờ sững người ra Lão lắp bắp hỏi lại Cái gì mà biết nhiều giới ức tính hình nhân cách của lão ta đó. thượng Quân Hằng nghe chàng hỏi như vậy ngẫm nghĩ không đáp ngay. Ướm hỏi: "Hiền đệ thấy thế nào?" Tự Tấn Hạo mặt trở nên lãnh nhiên đáp: "Thật hẳn khi danh đạo thế, mạo lối nghĩa trượng giang hồ." Câu nói này quả thật không nhẹ tí nào. Thẩm Quân Hằng nhớ người ra hỏi: "Hiền đệ lời này nói có căn cứ chưa Thủy tướng Hào nghiêm túc nói, nhược vô căn cứ, tiểu đệ há dám loạn ngôn giọng ngữ hay sao? Thưởng quân Hằng trầm ngâm hồi lâu rồi nói, hiền đệ có thể kể hết sự tình cho ngưu huynh nghe không? Thủy tướng Hào gật đầu nói, mời đại ca trưa mai đến Việt Tân Lâu, nơi tiểu đệ đang trú ngủ. Tiểu đệ sẽ giới thiệu một vị bằng hữu, sẽ nói hết mọi chuyện ra. Thượng Quân Hằng đợt đầu nói, Ngu huynh ngài mai nhớ định đến đúng giờ. Thượng Tướng Hạo cảm thấy câu chuyện đã hết, Bèn đứng dậy nói, Trời đã sắp sáng rồi, tiểu đệ xin cáo từ đây. Rồi chàng chắp tay cáo lễ, Thoạt cử bộ rời khỏi phòng khách, Dẫn đám thuộc nhân của Hoàng Lam nhị tính trở về viện tân lâu. Thượng Quân Hằng cũng dẫn đám đệ tử theo tiễn chân chạy bây giờ trời đã chập tối ngay trong ngân tự lâu của thủy tuấn hảo chàng phái người thiết để chiêu đãi các nhân vật đứng đầu trong các môn phái hiện đang có mặt trong quan cương thập những người này đều nhận được tiếp mời do lấy thân phận lôi đình đại đế đệ nhị thế là trưởng môn trường Bắc thanh bào tú sĩ thượng quân hàng đồng đứng tên phát thiết trong thất đại môn phái trừ a mi không có người nào đến hoàng cung. Thiên môn phái thì đã bị xóa tên và giở đương không tiếp nhận được thiệp mời. Còn lại Thiếu Lâm qua Sơn Thanh Thành, ba vị chưởng môn và trưởng ban cuối cùng Gia Bang cũng đều đến. Ngoài ra có nhiều nhân vật tuy thân phận không tôn quý như các trưởng môn các phái nhưng cũng là những người thủ lãnh đứng đầu của các ban hội hùng bá một phương hiện có mặt tại hoàng cương thành cũng đều được mời tới qua ba tuần rượu chủ khách bồi tiếp với nhau thanh Bạo tú sĩ thượng quân hàng bấy giờ mới đứng dậy cao giọng nói thưa mong các vị trưởng môn các vị đại hiệp Quang lâm tệ Xá thượng quân hàng tôi và thủy tướng hạo cảm thấy vô cùng vinh hạnh xin chân thành cảm ơn ở đây trước Vừa nói vừa chắp tay hướng về Bốn hương khách nhân xá xả mấy cái thọt lão ho khang mấy tiếng Bắt đầu vào chính đề câu chuyện Tối nay mời các vị đến đây Thật ra chúng tôi muốn hỏi các vị một gì Lão chỉ nói đến đó Đã nghe giọng nói ồm ồm Của thiết động bá dương tô bạch Giang lần các ngàn Thuận đại hiệp Ông như vậy nghĩa là thế nào đây Thượng Quân Hằng mới phát đầu câu chuyện đã bị hỏi ngang Bất giác ngớ người nói Lời của Tô Quỳnh muốn chỉ điều gì chứ Thiết đẫm bái dương Tô Hoành hốt nhiên phá lên cười ha hả nói Muốn chỉ điều gì thiết nghĩ Thượng Đại Hiệp tất hiểu há còn phải hỏi Tô Bằng này sao Thượng Quân Hằng nghiêm mặt nói Thượng mổ tôi thật sự không được biết Xin Tô Bằng nói rõ ra cho Tô Bằng ánh mắt lông lên sáng quát, tiếng vàng nhiều sấm. Xin được hỏi thường đại hiệp mời tô mỗ đến đây làm gì chứ? Thượng quân hàng chỉ nghe ngữ khí của Tô Bằng như vậy là đã hiểu ra tâm ý của lão rồi, lập tức cười đáp. Bàn luận về tin tức kỳ trân võ lâm kia, Tô Bằng gật đầu nói: vậy thì được. Hiện tại thượng đại hiệp xin cứ đề ra chính sự bàn luận. Hà tất phải hỏi chúng ta điều gì? Bọn tô mổ này đến đây đâu phải để cho Thượng Đại Hiệp thẩm vấn. Thượng Quân Hằng cười lên kha khả tháng tháng. Truyền thuyết giang hồ, giang Bắc đại hào kiệt. Thiết đổm bá dương tô Đại Hiệp là người thẳng thắng. Thô trực nhưng rất hiểu biết đạo lý. Khẩu thiệt lợi hại xuất ngôn như sờn. Thanh danh tận thế khiến người ta không khỏi khiếp phục. Hôm nay tận mắt chứng kiến quả danh bớt hư truyền. Tô Bành nhớ cao đôi mài sâu rộm, Cất tiếng cười sang sảng nói, <cười> Đó chỉ là thừa mong bằng hữu giang hồ khen tặng. Kỳ thức Tô Bành này chỉ là kẻ thù thiển Ăn nói ngay thẳng, không gì để bụng mà thôi. Thượng Quân Hằng nghe vậy liền nói, Tô Quỳnh quá khiềm nhượng, quá khách khí. Nói đến đó, lão dừng lại, nghiêm mặt táo sắc nói. Tô Quỳnh có biết Thượng Mộ muốn hỏi các gì điều gì không? Tô Bằng đáp. Điều này, Tô Mộ đâu phải là con trùng trong bụng thương Đại Hiệp mà biết được. Đại Hiệp muốn hỏi gì chứ? Thượng Quân Hằng nói. Tô Quỳnh như đã không biết Thì tạm thời nhẫn nại Chờ đến khi thương mổ hỏi xong Nếu như không liên can gì Đến chuyện tin tức kỳ trân võ lầm kìa Thì Tô Quỳnh trách cứ cũng không có muộn Tô Bành nghe xong Biết mình sơ thất Bèn nghĩ trong lòng Lời lão tà nói Cũng thật có lý Ta thật là nóng tánh quá Lúc ấy bèn đứng lên nghiêm túc nói Xin bỏ qua cho tô bành nóng nảy Ngôn từ đường đô Rồi lão ta nói tiếp Thượng Đại Hiệp xin cứ hỏi đi Con người này tuy tính tình thô thiện nóng nảy Nhưng lại là người trung trực thẳng thắng Dám làm dám chịu Hào khí hiên ngang Không trốn tránh những điều mà mình sai lầm Với những người như vậy quả thật Trong đám kêu hùng ác bá trăm người Đã chưa được một Như vậy chính lúc ấy đã khơi lại sự hảo cảm của mọi người thầm nghĩ. Con người này tuy ăn nói thô lỗ, nhưng vẫn là người có tâm trường can trực, khí pháp hào hùng, chứ không phải là hạng ác đồ tiểu nhân. Tài nếu kết giao tình bằng hữu với người này cũng được lắm chứ. Bây giờ lại nghe Thượng Quân Hằng cười hòa nhã, đưa mắt nhìn một lượt tất cả khách nhân, cuối cùng rồi lên tiếng nói xin hỏi quý vị có phải tất cả mọi người đều nhận được một bức thư nặc dành cho biết phủ cận hoàng cương thành này có tàn dấu kỳ trong võ lầm nên mới kéo đến đây đúng không nói đến đó lão tự mình lấy ra trong áo một bức thư đưa lên cao và nói tiếp lá thư tương tự như thế này đây chữ môn thiếu lâm tuyệt duyên đại sư ngưng thần Chú một nhìn vào bức thư trên tay của Thượng Quân Hằng dây lát, Thoát lên tiếng đáp đầu tiên. Đúng, đúng, lão nạp cũng nhận được một bức thư như vậy. Tiếp theo sau đó, trưởng môn của Hoa Sơn Thanh Thành, Rồi cùng gia ban chủ, Và những kẻ thủ lĩnh của các phương các phái đều gật đầu xác nhận, có nhận được một bức thư tương tự như vậy. Thượng Quân Hằng để cho bọn họ tự nhận hết, Xong mới cất tiếng cười lên kha khá sảng khoái nhìn và nói Sự tình quả nhiên không ngoài sự suy đoán của hiền đệ Lão ngừng lời lại đưa ánh mắt nhìn quần hùng lần nữa rồi nói Quý vị đối với các bước thư nạc danh này cảm thấy có điều nào khả nghi hay không quân hùng nghe hỏi đến đó bất giác đều sững cả người Đưa mắt nhìn chầm chầm vào thưởng quân hàng Thiết đỗm bái dương Tô Bành hốt nhiên cất tiếng nói dạ. Thường Đại Hiệp, ông không nên chơi đánh đố nữa, thật là khả nghi điểm nào, xin hãy nói rõ ra cho biết.